các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. lúc anh kéo cửa, nhưng mà lại quay mặt sang đối với người phụ nữ không mỏng mảnh phải ngồi ở trên giường mở miệng biểu hiện tối ngày hôm qua miễn cưỡng có thể đạt yêu cầu hy vọng lần sau ở trên giường hiếu từ thiếu có thể thông tạo một chút bờ dạng lưu manh của anh nhìn cô huyết sáo một tiếng rồi việc một cái đóng cửa lại đem căn phòng yên tĩnh trả lại cho cô lúc trở về bệnh viện Hoàn Nhan đem văn tĩnh ca ca, đưa lên xe trở về nghỉ ngơi, thì chuyên tâm trong coi trong phòng bệnh của ba. Bà dì nói bà có thể tỉnh lại mới không có nguy hiểm, mà bây giờ ông vẫn còn mê man không có một chút sức sống. Hoàn Nhan nhìn cơ mặt ba dày nua lại gầy ứ. say trị ô gian dài, mũi của ông đỏ trực lên, ngực của Hoàn Nhan đau xót. Nếu như mẹ không đi thì bà tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ. Mãi đến khi trời tối, cũng không thấy bóng sáng mẹ kế mễ xương. Đâu cả, hoàn nhàn căn bản chưa từng đối với hai người đó ôm ấp hy vọng. May mà 24 giờ đều có người bảo vệ, cô không cần phải vất vả. Chỉ là gì động hắn đưa vẫn để ở trong túi yên lặng. Đến lúc ngủ, lại tỉnh lại rất nhiều. Vẫn là không có một chút tin tức nào cả. Lúc này hoàn nhàn mới yên lòng, tối nay hắn sẽ không tìm cô. Ngày hôm sau, đợi cho người bảo vệ đi làm, hoàn nhàn mới ra bệnh viện đi học. Cô lập tức nên tốt nghiệp mấy ngày này bắt đầu vội vàng viết luận văn tốt nghiệp để không phân tâm chỉ là suy nghĩ đến đi học tìm đập rất nhanh hai người kia đúng là ngần đầu không thấy cúi đầu gặp mặt chỉ là suy nghĩ đến đi học ngoài ra chương trình học vẫn là không sao lúc ở trên lớp trai tìm cầu hoàn nhanh chăm chú nhìn ra mãi đến khi giảng viên bắt đầu vào học vẫn chưa thấy bóng dáng của Tống gia minh và lâm tiến cô mới thời gian một hơi sải nhẹ nhõm không yên lòng bắt đầu nghe rằng lúc thời gian nghỉ ngơi phòng ông ồn ào lập tức yên ắng lại hoa nhàn đang gục xuống bàn nghề ngơi cũng không ngẩng đầu lên thì tống gia minh ôm lấy lâm thiến xinh đẹp thân mật bước vào trong nhà mắt hoàn nhàn chỉ cảm thấy ký huyết dâng lên các đồng học xung quanh ánh mắt tò mò tìm tòi làm cho cô thật sự là khó thở muốn đứng lên đi cho xong việc lại cảm thấy quá mức đột ngột rất giống người thảm hại bỏ chạy lấy sự thất bại gia minh à chúng ta ngồi ở chỗ này đi mặt lâm tiến vút qua hoa nhan có ý lực mà chọn chỗ trống phía trước Hoan Nhan Tống gia Minh như là không thấy sự tồn tại của Hoan Nhan, sủng định ôm lấy Lâm Thiến mà ngồi xuống. Tống gia Minh ân cần gọt hoa quả, lấy nước cho Lâm Thiến. Hoan Nhan chỉ là ngồi ở phía sau thờ ư nhìn, mà người kia dường như cố ý không muốn cho cô bình an. Và Hoan Nhan cũng đi học sao? Lâm Thiến xoay người, ánh mắt dừng lại trên quần áo của Hoan Nhan, khóe môi mất tự nhiên dừng lên giọng nói mang theo sự khen tỉ. Quần áo rất là được nha Chỉ là Hoan nhăn không phải Là ăn mặc cực kỳ cổ hủ sao Như thế nào có thể mặc váy của chân chi chứ Lung đầu Tống Gia Minh không có quay đầu, Nghe xong Lâm Tiến nói xong Thì lập tức quay lại Nhìn chiếc váy màu xanh biếc trên người của Hoan nhăn, Mì tâm kẽ nhăn lại Là bạn tôi đưa Tôi không biết là nhãn hiệu gì cả Hoan nhăn cười nhẹ cúi đầu chuyên tâm nhìn sách giáo khoa Hoan Nhân à Cô hẳn sẽ không cần món tiền lớn đi Ánh mắt của Lâm Tiến bắt đầu càng tìm kiếm, mà Tống Gia Minh lại bắt đầu có vẻ đâm chiêu nhìn cô. Hoàn Nhân cười rốc rách, ôm lấy tùng sách vừa đứng dậy. Thật là ngại ngùng quá Lâm Tiến à. Tôi đồng ý với Tống Gia Minh, là hãy nhìn thấy các người xuất hiện tôi sẽ tránh xa ba thước đó. Nói rồi cô doanh người, đi đến bàn sau cùng ngồi xuống. Tai của cô cuối cùng cũng thanh tịnh rồi nhá. Lâm Tiến và Tống Gia Minh thì thầm với nhau không biết là cái gì, nhưng là vẫn thường quay đầu lại nhìn cô một cái. Hoàn Nhan giả bụ không nhìn thấy Quay đầu mà nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ Chỉ cảm thấy ngực lại đau đớn lợi hại Dường như rất là có nhịn Rồi sẽ qua, rồi sẽ qua thôi Cô lặng lẽ nói ở trong lòng của chính mình Để đến lúc một ngày Cô cũng sẽ có một người bạn trai dốc lòng yêu thương cô Cô sẽ đối tốt với anh ta Cùng với anh ta sinh ra đứa con Rồi sau đó cùng với anh ta hạnh phúc Lúc tan học Hoàn Nhan cầm từ sách xuống lầu Lâm Tiến và Tống Gia Minh dường như không xa Không cần đi theo sau lưng cô Cô không thèm để ý Đang muốn quấy đầu tiếp tục đi về phía trước Thì di động trong túi bỗng dừng vang lên Hoàn nhàn dừng sốt Suy nghĩ rất lâu mới đáp ứng kịp Là di động của thân Tống học cho cô Cô lấy ra Đúng là tên của anh ta nhấp nháy trên màn hình Anh lười biếng Lời nói ngắn gọn vang lên Qua đây, lên xe Hoàn nhăn quay đầu lại Một chiếc xe Bentley đen như mực đang lẳng lặng nằm ở dưới ánh mặt trời. Cửa xe được mở ra, hòa nhàn hít sâu một hơi. Đồng học xung quanh tìm kiếm ánh mắt đi tới. Anh mang theo hắc. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện